Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, Trương 2867 Cực Phẩm Vạn Niên Huyền Ngọc, các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, bảo xà cười khẽ thanh âm truyền vào lỗ tai thanh âm ngữ khí, đều là thập phần khẳng định đấy, tục ngữ nói, hăng quá hóa dở cách này đan. Dược cũng sống như vậy, đạo lý, cửa chuyện linh xà đan khó được, như... Loại này phẩm chất thượng giai chi vật càng là chỉ có thể ngộ mà. Không có thể cầu. Nhưng mà hắn dược hiểu tuy làm cho người hâm mộ, cho dù không phải. Chính là một phân thần kỳ tu sĩ có thể hưởng dụng tục ngữ nói hư. Không bị bổ. Ví dụ như nhất thể nhược chi nhân có thể dùng ôn hòa thuốc bổ chậm Giải điều trị lại không thể thoáng cái phục dụng ngàn năm nhân sâm chi. Lưu đại bổ chi vật nếu không tất hoàn toàn ngược lại. Lâm hiên phục. dụng chính mình tặng cho hắn này cái cửa chuyển linh xà đan đừng nói. Thành công tấn cấp cái kia cường đại dược đủ sức để lại để cho hắn. Tẩu hỏa nhập ma địa phương. Thì ra là thế. Hiểu được sự tình từ đầu đến cuối băng phách cũng không khỏi được nhẹ. Nhàng thở ra. Không thể không nói bảo xà thật đúng là giỏi tính toán. Lâm Hiên kiến thức uyên bác, dùng giả dối cửa chuyện linh xà đan tất. Bị nhìn thấu, nhưng ai có thể đủ nghĩ đến rõ ràng là nhất phẩm chất. Bất phàm linh vật kỳ thật lại dắp tâm hại người đâu này. Chiêu này lừa dối kế sách thật là cao minh vô cùng băng phách tán. Thưởng ngoài trên mặt vẻ lo lắng cũng dần dần tán đi, sau đó hai Người thân hình lói lên, rơi hướng cái kia hoang vu trong sơn cốc. Việc này đã xong, hai người chuẩn bị phá toái hư không trở lại cổ ma. Giới ở bên trong, hai vị chân ma thủy tổ tạm thời không đề cập tới. Giờ này khắc này bồng lai tiên đảo như cũ là náo nhiệt vô cùng. Đừng hiểu lầm tiệc cưới đã chấm dứt, nai long chân nhân cùng thiên. Thiên tiên tử đã là danh chính ngôn thuận song tu đạo lữ. Nhưng mà hạ khách nhóm cũng không có lập tức tán đi. Lần này Nai Long cùng thiên Thiên cử hành song tu điển lễ chính là tu. Tiên giới trăm vạn năm khó gặp hoạt động lớn. Bình thường độ kiếp kỳ lão quái đều là thần Long thấy đầu không thấy. Đuôi đích nhân vật làm sao có thể có trăm người tề tụ thậm chí liền. Tán tiên yêu vương đô đến nơi này. Mục đích là tới chúc mừng nai long chân nhân đại hỷ. Nhưng này thỉnh. Hội đối với hạ khách bọn họ mà nói. Cũng là nhất tuyệt tốt cơ duyên. Bởi vậy ai cũng không muốn bỏ qua địa phương. Tại tiệc cưới thời điểm đã có người đề nghị. Chờ điển lễ chấm dứt. Mọi người ngay ở chỗ này. Cử hành một cỡ nhỏ trao đổi hội. Được nhiều người ủng hộ. Dù sao độ kiếp cấp bậc cần bảo vật quá quý Hiếm cũng chỉ có theo cùng dai tồn tại trong tay Mới có thể đổi Lấy Ai không muốn lấy vật đổi vật thu hoạch một ít đối với chính mình hữu Dụng bảo bối đâu này Về sau hai vị chân ma thủy tổ Bảo xà băng phách giá lâm nơi này Chính giữa lại nổi lên một chút khó khăn chắc trở Lâm hiên càng là Bỗng nhiên nổi tiếng Lần nữa hấp dẫn mọi người chú ý Chính giữa quá trình tạm thời không đề cập tới Bảo xà băng phách tốt Xấu là đã đi ra tại đây Vì vậy tiệc cưới tiếp tục Chờ xong tu điển Lễ sau khi kết thúc Trao đổi hội sự tình Lại có người nhắc tới Mọi người như cũ là phi thường có hứng thú Vì vậy tại tranh được nay Long chân nhân đồng ý về sau Liền mượn hắn cách này tiên sơn bảo địa. Đã bắt đầu vạn chúng chờ mong hoạt động lớn. Trao đổi hội kích thước không lớn. Nhưng tham gia người cơ hồ đều là. Độ kiếp kỳ lấy ra bảo bối rực rỡ muôn màu chân quý lại càng không. Dùng để chắc hẳn tùy tiện lưu lạc đồng giảng đi ra ngoài cũng có thể. Tại trong tam giới khiến cho gió tanh mưa máu. Mặc dù dùng lâm hiên lòng dạ trong mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong ánh. Mắt của hắn cao đến không hợp thói thường nhưng ở chỗ này chắc hẳn. Cũng có thể tìm được chính mình dùng trung chi vật. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Trao đổi hội đã bắt đầu rồi. Đang ngồi lão quái vật cái kia đều là đã sống không biết bao nhiêu. Năm tu tiên giả trao đổi hội tham gia vô số, tự nhiên cũng tự không. Cần có người đi chủ trì cái gì, hơi chút một phen nhúng nhường về sau. Đã có người đi đến phía trước đi. Đây là một cẩm bào lão giả, dung mạo cũng không xuất chúng, nhưng toàn. Thân chỗ phát ra khí tức lại hóa tan bình thản nếu như không có nhìn. Lầm, hắn sở tu luyện. Hẳn là đạo gia công pháp. Lão Phu danh hào tự không nói nhiều tin tưởng ở đây đảo hữu đều Biết nếu như mọi người không ngại Hôm nay trao đổi tự do Lão Phu Bắt đầu Ha ha thiên cực chân nhân khách khí đảo hữu như thế vội vã trao Đổi chắc hẳn lấy ra bảo vật cũng là không như bình thường Vừa vặn Lại để cho chúng ta trường một thêm kiến thức Đúng vậy trước trao đổi sau trao đổi Cũng giống như vậy đạo lý, mấu. Chốt ở chỗ có hay không dùng chung bảo vật đạo hữu nguyện ý cái thứ. Nhất đi lên chúng ta tự nhiên cũng là không có ý kiến địa phương. Cái này cầm bào lão giả là một độ kiếp trung kỳ tồn tại cố mà phía. Dưới hạ khách cũng đem làm hay không rất nể tình nhưng mà lâm hiên. Tại nghe rõ ràng danh hào của hắn về sau lại quá sợ hãi. Vị này tự là thiên cực chân nhân chân cực môn đại trưởng lão, vị kia. tuyền thư thượng nhân là hắn sư đệ. Lâm hiên cùng vị này đại năng dù chưa bái kiến, nhưng bởi vì thiên. Nguyên hầu cùng văn thiên thành nguyên nhân, lại cùng hắn có rất nhiều liên lụy. Hôm nay nhìn thấy chân dung, chỉ thấy hắn đi lại trầm ổn pháp lực. Tinh thâm quả nhiên là nổi danh không hư. Cảm nhận được Lâm Hiên nhìn chăm chú thiên cực chân nhân cũng trở về. Đầu nhìn sang liếc, nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Lâm Hiên vừa mới mặc dù lớn phóng gì sắc, nhưng hắn cũng không hiểu. Được tiểu tử này cùng bổn môn còn có một phen liên lụy, cho nên tự. nhiên cũng là sẽ không quá để ý. Lâm Hiên vừa mới tuy nhiên thắng thiên nguyên thánh tổ, nhưng lại cực. Kỳ may mắn, nói vận khí tốt, đó là một điểm không kém, làm như chung. Kỳ tu tiên giả, hắn chưa hẳn tự thực đem tiểu tử này để ở trong mắt. Tuy nhiên tiểu tử này cùng tán tiên yêu vương, nai long chân nhân đều. Quan hệ không tầm thường, bất quá thì tính sao, mình cùng hắn không. Quán không cầu tự nhiên cũng tự không cần phải quá để ở trong lòng. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua chỉ thấy hắn tay áo phất một. Cái chỉ một thoáng, một cổ kinh người hàn khí bay vút mà ra. Cái kia hàn khí làm màu ngà sữa, không ngừng cuồn cuộn biến hóa lấy. Bên trong ẩm ẩm tựa hồ bao vây lấy một chuyện gì vật. Bởi vì hàn khí đem thần thức ngăn trở cho nên Lâm Hiên thấy cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không có thi triển thiên phượng. Thần mục, như vậy quá dễ làm người khác chú ý rồi, dù sao rất nhanh. Đối phương mình cũng hỏi đem đáp án vạch trần, Lâm Hiên tự nhiên không. Cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Quả nhiên, Lâm Hiên không có đoán sai, gần kể đã qua mấy hơi công phu. Đối phương tay phải nâng lên, năm ngón tay như vậy nhẹ nhẹ hợp lại. Đồng thời khẽ quát một tiếng lấy. Theo động tác của hắn, màu ngà sữa xương mù tản ra bên trong bảo bối. Hiện ra mặt thật, lại là một ấm ánh hộp ngọc, ôn nhuận như ngọc. Trường hai thước có thừa, hộp ngọc mặt ngoài còn có sán cấm chế phù. Lục không ngừng có cổ quái phù văn ở phía trên như ẩn như hiện dân. Lên, xem xét tựu là bất phàm chi vật. Vạn năm hàn ngọc ở đây lão quái vật kiến thức hạng gì uyên bác rất nhanh tự nhận ra rồi lâm hiên trầm trầm vào cái kia hộp ngọc cũng nhìn không được nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh bình thường vạn niên huyền ngọc cũng không có có gì đặc biệt hơn người dùng lâm hiên thân ra chi sào có cũng có thể dùng để làm dụng cụ chi vật nhưng mà trước mắt cái kia điêu khắc thành hộp ngọc Lại cũng không Phải cái gì bình thường mặt hàng Vạn niên huyền ngọc cũng chia phẩm Cấp Mà vậy hiển nhiên là không chứa Một tia tạp chất cực phẩm chi Vật loại tài liệu này Vậy cũng là không như bình thường Nói đỉnh Tiêm băng thuộc tính tài liệu Cũng không đủ theo lý Coi như là độ Kiếp kỳ tồn tại Cũng sẽ không biết coi như không quan trọng Cái này Thiên cực chân nhân rõ ràng dùng để làm một cái hộp ngọc trong lúc này chỗ nở rộ, lại xét là cái gì không dậy nổi sự vụ. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên rất hiếu kỳ tâm đều bị lưới câu đi lên. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.